Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngủ để sáng mai còn lái xe Màn của ông đấy ông cứ việc đi Tôi ngủ ngồi trên xe được rồi Công thở dài Nhưng mà để cho mỗi đốt chị tôi không đành lòng Rồi không đành lòng rồi ông đòi nằm chung với tôi hay sao Chuyện Công lại lý luận Nửa đêm nửa hôm giữa rừng này Ai biết đấy là đâu mà chị Hải Ông nhiệm thì kể như là chết rồi Việc gì thì cũng tùy tình huống mà xử lý cho nó phiền phiến đi, chứ chả nhẽ ngồi chờ cho mỗi đốt mà mang bệnh sốt rét vào người hay sao? Biết rằng luận điệu của công có cái gì không ổn, nhưng Lam cũng tạm thông cảm và đề nghị: "Thôi hay làm, anh đưa cho tôi mượn cái máy lửa, tôi đốt đống củi lên cho nó, nó nó đỡ mũi, rồi rồi tôi ngồi tôi chờ, anh anh cứ việc anh đi ngủ đi." Từ ông đổi sang anh, giọng của Lam đã gần trở lại bình thường, không còn dấu hiệu giận dữ nữa. Công mừng thầm lợi dụng thời cơ tiến thêm. Nói thế mà chị vẫn chẳng nghe. Tôi bảo thật mà, tôi nỡ lòng nào chui vào ngủ, màn mà để chị ngồi chờ cho đến sáng. Ngộ biến thì phải tòng quyệt, các cụ ngày xưa đã dạy như thế. Tôi bảo thế này này, chị vào ngủ đi. Tôi nằm nhờ bên cạnh, nhưng tôi sẽ đắn cây che đặt ở giữa, hai người quay lưng lại với nhau. Chuyện này chỉ có tôi và chị biết mà thôi có cần thì chị cứ chói hai tay tôi lại. Lam Sực nhớ đến chức thằng em trỏng ngỗ nghịch, nàng bắt đầu than. "Thôi thôi, đàn ông các anh khó tin lắm, mai kia rồi anh giêu giao khắp làng thì tôi chỉ có nước độn thổ mà thôi." Công nhân mảnh nói. "Tôi đi khoe ra là tôi nằm với chị để vợ tôi nó nó nó vặt răng tôi hay sao? Chồng chị dù sao cũng đã đi bê, chỉ có mình chị biết, còn tôi á, cả làng này ai còn lạ gì con vợ tôi nữa, nó tợn lắm." Nhưng mà thôi khuya lắm rồi. Chị vào ngủ đi, vào ngủ rồi một giấc kẻo sáng mai đi không đi nổi. Thấy Lam còn ngẩn ngừ, công chạy phía sau, bật diêm soi đống gỗ, lựa một khúc dài hơn một thước mang lại bảo Lam. Đây này, tôi sẽ đặt cái cái cái khúc gỗ này ở giữa. Thế là chị với tôi có biên giới hẳn hoi, chị cứ an tâm đứng mãi đây chờ mỗi đốt. Không biết trò này công đã áp dụng bao nhiêu lần nhưng rõ ràng là gã rất thành thạo, từ nét mặt đến giọng nói lúc nào cũng tha thiết và tỏ rõ rằng gã không mang ác ý, chỉ vì tình huống đột xuất bất đắc dĩ mới phải áp dụng. Chui vào màn, chắn thanh gỗ sau lưng rồi gã còn lo lắng bảo Lam, "Chị nhớ hộ tôi nhé, con vợ tôi nó tận lắm, chuyện này mà vỡ lở ra nó chẳng để tôi yên đâu." Lam im lặng mỉm cười trong bóng tối. Sáng hôm sau, Lam thức dậy trước, chui vội ra kiểm soát lại quần áo rồi leo lên xe ngồi. Mặt trời lấp ló sau rặng cây, xuyên qua những lớp sương mỏng, báo hiệu một ngày nắng gắt. Nàng mơ hồ cảm thấy hình như trong đêm, công có thỏ chân qua gác lên đùi nàng, rồi có lúc lại đặt bàn tay trên ngực nàng, nhưng không dám quả quyết đó là sự thật hay chỉ là những diễn tiến trong giấc mơ. Lúc công ngồi dậy và vén màn bước ra, Lăng nhìn thật nhanh nét mặt gã để dò xét, nhưng thấy gã hoàn toàn bình thản. Gã vươn vai rồi hỏi: "Chị ngủ tốt đấy chứ?" Lam không đáp, chỉ tay ra phía sau và bảo: "Anh lại xem cơ bác nghiệm có làm sao không, tôi sợ lắm, tôi không có dám nhìn." Công sực nhớ đến người bệnh, chạy vụt lại leo hẳn lên. Trên khuôn mặt hốc hác của người đàn ông 60 tuổi chằng chịt những vết muỗi đốt đỏ tím, ông đặt bàn tay lên cổ ông lão rồi gieo lên. Còn sống, vẫn còn sống. Gã nhảy vụt xuống, leo lên ngồi sau vô lăng và nhắc lại: "Ông ấy chưa sao cả." Giọng gã hớn hở như có vẻ ngạc nhiên vì đã tin chắc bệnh nhân sẽ chết trong đêm mà tại sao bây giờ vẫn còn thở. Gã lấy chìa khóa tra vào ổ, mặt nghiêm nghị nói một mình: "Lại giờ cho nó nổ máy chứ không thì khổ còn lắm đây." Bắt còn quốc bộ từ đây về làng thì chết, lại rời. Lam cũng trang trọng nhìn theo từng động tác của gã, công xoay chìa khóa, chiếc xe sình xịch hai ba lần rồi nổ máy. Gã đạp lút ga cho xe rú lên rồi nhìn Lam toẹt thất cười. Ôi trời, thật là rời thương. Như vậy là tối hôm qua máy bị ngộp xăng, để qua đêm nó khô thế là nó nổ. Lam rất ngở vật. Giỡn rằng ô tô không hỏng mà chỉ là một âm mưu của công, nàng lại nhớ đến chức thằng em chồng đi bộ đội phòng không và tự hỏi tại sao bọn đàn ông đứa nào cũng cứ muốn chui vào màn nằm chung với nàng. Nàng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net